Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bà, bà có thấy nó, bà có thấy nó phải lòng thằng nào không? Tôi sợ nó trốn theo dai Nó phải lòng thằng nào đó, thì bà cứ nói, tôi sẽ thu xếp cho nó. Bà tránh gắt. Đó thì có quen ai bao giờ? Suốt ngày chỉ du rú ở trong nhà. Thì bà với tôi có bao giờ ngờ con khuê mê thằng thủ, cái gương tay trời còn sờ sờ ra đấy? Bà tránh chán nàn bỏ vào buồn nằm khóc Khóc một lúc bà ngồi dậy Lau mặt vấn khăn Và lấy nón Ra đường đi tìm khúc Vì thấy cứ nằm khóc cũng chả ích gì Tối ba người làm và bà Tránh lần lượt trở về, mang theo bộ mặt thất vọng. Mọi người tập trung trong dãy nhà ngang. Ông Tránh bảo, Còn Cúc nó đi đâu thì cũng phải đi qua sân mới ra cổng được. Thế chúng mày mù cãi sao mà không non thấy? Chị bếp khung nốm đáp thay cả bọn. Dạ bẩm, chúng con đều lo việc trong bếp ạ, nên không có để ý ạ. Ông Tránh cào nhào chửi bâng cua một lúc rồi lên buồn. Ông ngồi vào bàn kéo cái điếu bát lại trước mặt và mở hộp thuốc lào v một điếu. Toan bật riêng thì ông nhận ra lọ thuốc độc ông bỏ quên trên cái kệ gỗ, dựng sát vách đối diện. Đúng ra thứ ấy phải luôn luôn giấu trong tủ, nhưng có lẽ hôm ấy ông lấy ra để hăm dọa bà tránh vào khuê, rồi ông quên không cất vào chỗ cũ. Ông nhớ lời thầy địa lý bảo ông, các thầy thuốc bên tàu không phải chỉ giỏi về thuốc bổ, mà còn giỏi về thuốc độc. Là tại vì thời xưa vua chúa lúc nào cũng cần thuốc độc để giết những người trái ý mình. Thành ra các thầy tàu chế ra những loại thuốc cực mạnh. Chỉ uống vào vài giọt là không cứu được nữa. Lọ thuốc của ông thầy bán cho ông tránh thuộc loại không có nhãn hiệu. Nhưng được dán mảnh giấy trắng và đánh dấu ít thật lớn cho dễ nhớ. Ông tránh đứng dậy tiến lại cầm trách thuốc độc bỏ vào tủ. Khóa lại cẩn thận rồi ông lại trở lại bàn châm lửa giết hơi thuốc lào thật dài. Bà Tránh bỏ cả bữa cơm tối hôm ấy, mấy lần bà đứng trước bàn thờ khấn vái rồi vào buồng con gái nằm chằn chọc suốt đêm. Ông Tránh cũng không ngủ được. Nằm một mình, ông vừa nghĩ đến cúc vừa dần dận nhớ lại cái lần khuê hiện về, ngay trong căn buồng ông đang nằm. Ông mon men sang nằm chung với vợ, nhưng bà Tránh dứt khót đuổi ông ra ngoài. Ông muốn nằm đây thì để tôi sang buồn bên kia tôi nghỉ. Ông lồi thổi quay ra và tự dưng giận ứa lên tới cổ. Vì cả hai đứa con gái đều ngu muội làm bại hoại gia phong sáng hôm sau chị bếp dậy sớm như thường lệ trời còn nhá nh tối chị ra xiếng kéo nước nấu trà ướp sen trong chánh để lát nữa ông dậy thì có sẵn. Lúc thả cái gạo sạch xuống, chị bếp giật mình thấy cái gạo chạm mạnh phải vật gì trên mặt nước, nghe cộp một tiếng khô khan. Chị nhìn xuống nhưng trời còn tối không trông rõ. Chị đứng khựng một lúc rồi nghĩ ra, hốt hoảng buông rơi cái gạo và hét lên, đồng thời bỏ chạy vào dãy nhà. Ngang. Trịnh Xuân cảm cảm, nói không ra hơi. À, anh, anh ơi, anh Sử ơi, ôi trời ơi, anh Sở, anh Sở ơi. Sở đang ngồi hút thuốc lá tái mặt hỏi lại. Cái gì thế? Cái gì mà chị quống lên thế? Chị Mễ vừa thở vừa níu kính tai Sở. Anh anh là mơn da nâu hộ tôi là xem xem, xem cái cái gì dưới giếng? Trời tối quá tôi nòm không rõ. Sở lấy lại bình tĩnh, cười khẩy. <cười> Trời tối chị không nòm rõ Thì làm sao tôi nòm rõ được Mắt chị còn tinh hơn tôi mà Nói xong câu ấy Sử tưởng chị bếp sẽ cười theo Câu khôi hài của anh Nhưng rõ ràng mặt chị vực tái mét Và hai bàn tay run dày lập cập sự đặt cái điếu Và sự nghĩ ra Tắt vội nụ cười và đứng bật dặn Anh chạy lao vào bếp đốt cây đuốc Tầm dầu hôi và cầm ra giếng Anh dơ cây đuốc mở to mắt khối xuống Chỉ nhìn thoáng qua Anh đã biết ngay là anh đoán đúng, đó là xác người chết và cái xác ấy Dĩ nhiên là phúc đã chân thành lên chứng tỏ cũng chết chìm đã hơn một ngày sự thường người chết thẳng mấy giây rồi đưa mắt nhìn chị bếp một cách tuyệt vọng chị bếp cũng đã đoán như anh nghe chuyện hot nhất tại đọc